các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các cải đường giống như là một nhà quy thức, muốn có cái gì thì có cái đó, thật là sẽ thích nàng, một nữ tử bình dân như thế này sao? Bọn họ ngay từ đầu đã bức đi chặt phương hướng, hai người không yêu nhau lại bị đặt chung ở cùng với nhau. Nguyên nhân kết hợp là mua bán tiền tài, nàng có cảm nhận thật là có thay đổi tâm tính, khuynh chi, nàng từng yêu trai đám Diệp Nhân Phong, một người chưa xả đã yếu tâm còn có thể vì ai mà rung động chứ. Ở yêu cầu và đấm vào đấm vỏ ra của Kha Khai Đường, Lý Thần Du thỉnh thoảng muốn tiến hắn đi làm, muốn cùng hắn hẹn hò, tuy rằng hắn vẫn bá đạo như vậy lại không được tự nhiên, nhưng nàng phát hiện chính mình cũng không chán ghét loại cảm xúc ở chung này. Tuy rằng tình tình của nàng có điểm không xác định, nhưng tự hồ có một mầm mống đến ái lặng lẽ phát triển ra. Quả thật, kim chủ hay là chủ nữ chỉ là một loại quan hệ bất bình đẳng, bất quá theo thời Mỗi loại quan hệ đều đã thay đổi, nếu hắn tình nguyện cùng từng bước từng bước ra như trước thì nàng cũng không có lý do gì lại làm người nhát gan. Bình thường trong ngày gặp phải kích thích cũng không tệ lắm, khả năng gần đây tự hồ như là lưu hành sao ngộ. Mười tối hôm nay, vợ chồng bọn họ đến nhà ăn hẹn hò, cơ nhiên lại ở cửa sao ngộ một đôi vợ chồng khác. Kinh ngạc rất nhiều, Diệp Nhân Phong là người đầu tiên chào hỏi. "Khéo như vậy sao?" "Đúng vậy. Các người cùng đến đây để dùng cơm sao?" Kha Khai Đường cũng khôi phục thần sắc trấn tĩnh. Ừ, ta đây giới thiệu một chút, vị này là phu nhân của ta, Trương Liên Cầm. Diệp Nhân Phong rất là lễ phép thay mọi người giới thiệu. Còn vị này là bạn học đại học của ta, Tiểu thư Lý Thần Tú. Còn có tiên sinh bên cạnh nàng là Kha Khai Đường, Kha chủ tịch. Hạnh ngộ. Kha Khai Đường hữu nghị chủ động vươn tay, bốn người liền như vậy thân ái nóng bỏng nắm tay, giống như là lão bạn hữu nhiều năm không gặp. Lý Đẩn Đô phát giác Diệp Nhân Phong đặc biệt là tay nóng, mà trước lên cầm tay lại đặc biệt lạnh. Tham gia bữa tiệc kết hôn, nàng cũng không thể nào cẩn thận quan sát cô sâu, hôm nay mới có cơ hội để nhìn rõ ràng. Tuệ tác hay hình thức cùng với nàng đều không sai biệt lắm, ngay đến cả phong cách ăn mặc cũng rất là giống, nên nói, Diệp Nhân Phong thưởng thức nữ nhân vẫn không thay đổi đi. Nếu đã giới thiệu qua, cũng đã nắm tay thì nên ngồi cùng nhau. Diệp Nhân Phong lại linh cơ, tự cho mình là thông minh nói Không bảo mọi người cùng nhau ăn đi. Lần trước mọi người đến uống chúc mừng, phòng bao lớn như vậy, hôm nay hẳn là để cho chúng ta mời khách chứ. Trù ý là cái gì chứ? Lễ Tẩn Du đang muốn khéo léo từ chối, Kha Khai Đường lại lớn tiếng xoạ người. Vậy thì không khách khí đi. Trương Liên cầm chừng lớn ánh mắt nhìn Trương phu, vẻ mặt không dám tin lại không phát biểu ý kiến. Cứ như vậy lập bất đắc dĩ, bữa tối bốn người ngồi quanh bàn tròn, nam nữ theo khoảng cách ngồi xuống. Ở hai bên người nào nhìn cũng không biết là ai cùng với ai một đôi Thời điểm gọi món ăn đương nhiên là một trận cách ký cùng từ chối Hai mấy phút sau phục vụ mới nhẹ nhàng thở ra di chuyển tiến vào phòng bếp Hoàn thành nghiệp lớn gọi món kế tiếp chính là hàn viên xã sao Khà khai đường đầu tiên cười dứng chủ đề thảo luận Không biết hai người đã đi nơi nào hương tuần trang mặt vậy Là Pháp Quốc Trước kia Diệp Nhân Phong đã đến nước Pháp du học Trường Liên Cầm nói đến nước Pháp liền ngọt ngào cười Pháp sao? Thần Du cũng đi học nước Pháp, trình độ tương đương cũng không sai đâu." Kha Khai Đường nhìn về phía Thế Tử cười đếm có điểm thần bí. Diệp Nhân Phong lại bộc trực nói, "Đúng vậy, chúng ta là cùng nhau chọn môn học Pháp văn 3 năm. Bất quá thành tích của ta so với Thần Du không sai biệt lắm, sau khi tốt nghiệp cũng không khác nhau lắm." Nói đến khoa Pháp văn, trên cơ bản là thời gian bọn họ yêu đương, như thế nào lại nhớ lại, làm cho Lý Thần Du cảm giác bất an nên hướng tới một đề an bài an toàn hơn. Vị lão sư Pháp quốc kia đã gây vô nhân người Đài Loan, bọn họ liền sinh một tiểu hài tử phi thường là đáng yêu. Đúng vậy, chúng ta cũng thường đi đến nhà lão sư ăn cơm, mọi người cùng nhau qua bánh chảo, nấu canh vịt lật, vị lại nhớ lại thật sự là hoài niệm đó. Không cần nhắc lại chuyện tình xưa có được hay không, hiện tại cũng không phải là hai người ở chung một chỗ, mà là thời điểm mỗi người đều có đuôi rồi. Lý Tần Du cơ hồ phải dùng hết đầu óc để đổi đề tài. Mà đúng rồi, hai người ở Pháp có mua cái vật gì hay không?" Trương Liên Cầm thay chồng trả lời vấn đề này. "Còn không phải chính là nước hoa, sô cô la rượu nho, cũng không có gì là đặc biệt. Nhân phong ở La Di động cung ứng mua không ít tập tranh cùng với tập viễn, các tác phẩm nghệ thuật ở đây nhận ra cũng không xong." Lý Tần Du phát hiện chính mình lại hỏi cái vấn đề chi tiết, năm đó thời điểm bọn họ cùng nhau học pháp văn, lúc Tần Ngẫu từng ước định sau khi kết hôn sẽ đi Pháp cùng tần trang mật. Thời gian đi tham La Di động cung phải đi tới 3 ngày bởi vì bên trong có rất nhiều tác phẩm xanh xa bọn họ đều muốn thưởng thức mà hay nữ nhân khác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net